Bài trích phúc âm theo Thánh Dô chương 3 gồm các câu 21 đến câu 33 và câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người sao xuyến nên người tuyên bố, Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Có bốn đệ được Chúa Giêsu yêu quý đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô ra hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem thầy nói về ai đó." Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó." Và người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa Còn ông Simon Iscariot ăn miếng bánh rồi, sa tân nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm đi." Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Judas giữ túi tiền nên Chúa Giêsu bảo hắn hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Judah liền đi ra, bấy giờ là đêm tối. Khi Judah đi rồi, Chúa Giêsu phán, bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình và thiên chúa sẽ cho người được vinh hiển các con yêu quý thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa các con sẽ tìm thầy và như thầy đã nói với người Do Thái nơi ta đi các ngươi không thể đến được nay thầy cũng nói với các con như vậy Simon Phêrô hỏi người Thưa thầy thầy đi đâu Chúa Giêsu trả lời nơi thầy đi Nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo thầy. Phê-rô lại, tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì thầy. Chúa Giêsu nói, con liều mạng sống vì thầy ư. Thật, thầy nói thật cho con biết, trước khi gạt gãy, con đã chối thầy ba lần. Quý vị và các bạn thân mến, vì là con Thiên Chúa nên Chúa Giêsu có cái nhìn xuyên thời gian, Ngài thấy trước sự phản bội của Judah, sự chối thầy ba lần của Pharaoh, cũng như sự nhát đảm bỏ trốn của các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách thức Chúa đối xử với các môn đệ khi Ngài thấy trước những lỗi lầm của họ. Ngài không kết án họ, nhưng vẫn yêu thương và tìm đủ mọi cách để giúp họ sám hối trở về. Đặc biệt là với Judah. Để đánh thức lương tâm của ông, Chúa giê đã nhắc, Thật, Thầy nói thật với các con biết, một người trong các con sẽ nộp thầy. Sau đó, Chúa có hành động chỉ đích danh ông, qua việc Ngài chấm miếng bánh trao cho ông. Chúa Giêsu đã cố gắng để giúp ông sám hối nhưng đã không thành công. Chúa chỉ có thể làm đến đó vì Chúa tôn trọng tự do của Judas và cuối cùng Ngài đành lòng phải nói: "Judas, con muốn làm gì thì hãy làm đi." Và Judas dựa vào câu nói đó để ra đi thực hiện âm mưu đen tối của mình. Ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa. Nhưng vận mạng mỗi người tùy thuộc vào cách họ sám hối. Cả Judah và Pharaoh đều phản bội, đều phạm tội. Nhưng mỗi người có một cái nhìn về tội, về tình thương của Thiên Chúa khác nhau. Judah nhìn tội rồi đi đến chỗ tuyệt vọng. Ông không có lòng tin vào lòng thương xót của Chúa. Ông cứ ngập lặng giày xéo mình trong tội để rồi đi đến chỗ tuyệt vọng và tự tử. Nhưng trái lại, dù cũng phạm tội, nhưng Phêro biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, ông đã dùng hết sức, hết quãng đời còn lại của mình để chuộc tội và rao giảng về lòng thương xót của Chúa, và ông đã trở thành trụ cột của hội thánh. Lạy Chúa, chúng con là những tội nhân Chúa biết và thấy rõ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có được một sự trở lại mạnh mẽ như Thánh phê biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và biết dùng cả cuộc đời còn lại để ca ngợi và giao giảng tình yêu thương xót của Chúa. AMEN Con biết Chúa rất buồn khi tổ đổ con quá nhiều con biết chưa rơi mưa khi đây con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 Hãy subscribe cho